Thân mến chào quý vị khán thính giả và các bạn thân thương của kênh Tắt Đèn và kênh Tiểu Thuyết Lam Phương. Đã lâu lắm rồi, Lam Phương không có livestream cùng tương tác và tâm sự cùng với quý vị và các bạn. Điều này làm cho Lam Phương cảm thấy thiếu sót và vô cùng có lỗi cùng với quý vị. Mong rằng một ngày gần đây khi sắp xếp thời gian và công việc châu toàn, Lam Phương sẽ gặp gỡ quý vị và để cùng nhau bày tỏ cái sự bấn mì và gỡ rối tâm lòng à lòng thòng của YouTuber. Quý vị có đồng ý không? Nếu quý vị có thắc mắc gì, xin hãy gọi về số phone 1800 gỡ rối tâm lòng để Lâm Phương được tư vấn cho quý vị nha. Vâng, hoàn toàn miễn phí không có tốn tiền. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trước khi mời quý vị cùng nghe chuyện với Lâm Phương Lâm Phương xin phép quý vị 1 phút thôi. Dạ, chỉ 1 phút thôi nếu quý vị đáp ứng thì quý vị chỉ cần thao tác trong vài giây thôi ạ. Chuyện là à không, là là một thông báo. Ờ thời gian này Minh Khôi rất bận nên Lâm Phương sẽ đọc truyện ma phục vụ quý vị trên kênh Truyện ma Minh Khôi một thời gian. Dạ, cũng trong thời gian này Minh Khôi có phán một câu Nếu trong thời gian mà Lâm Phương đọc mà kênh không có đủ 1000 lượt đăng ký thì Lâm Phương sẽ bị thất nghiệp. Nghĩa là sẽ không được xuất hiện trên YouTube nữa. Quý vị nghĩ coi ừ um, có quá đáng hay không? Thành ra Lâm Phương cố gắng không thể rời xa cả nhà mình được đâu, không bao giờ. Nên hôm nay Lâm Phương cầu cứu cùng với quý vị hãy cho Lâm Phương có cơ hội ở lại cùng với quý vị và để chứng tỏ với Minh Khôi rằng ai là Lam Phương chứ. Đúng không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị. Bằng cách là xin quý vị khi nghe chuyện ma Minh Khôi và Lam Phương, quý vị cho Lam Phương một lần đăng ký kênh và nhấn like để Lam Phương sớm hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần đủ một ngàn lượt đăng ký kênh cho kênh có đủ điều kiện phát triển và có kinh phí mua truyện phục vụ quý vị. Quý vị yêu thích nghe chuyện ma ai không dám nghe truyện ma mà Lam Phương diễn đọc thì cũng xin ghé qua đăng ký ủng hộ Lam Phương nha. Để tỏ lòng cảm ơn đến quý vị, Lam Phương sẽ tận sức mình diễn đọc thật hay với hết khả năng để không phụ lòng của quý vị. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Và một lần nữa, xin quý vị ghé qua kênh truyện ma Minh Khôi và Lam Phương, một lần đăng ký kênh và nhấn like để Lam Phương có thêm niềm tin và động lực. Phát điển kinh nha quý vị. Chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều, nhiều lắm. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe truyện qua phần diễn đọc của Lam Phương. Về quê lấy giờ Tác giả Nguyện Phương Linh Tập 5 Hạnh ngắt đầu Không biết như phân muốn làm gì Và lại thành sự khác lạ tới như vậy Cô cũng không nghĩa ngợi gì thêm tiếp tục công việc đang vào gian dở của mình. Duy Phong đi mấy vòng quanh trang trại để kiểm tra xong một số thứ, xong xuôi, anh ghé vào trong lán định nghỉ ngơi một chút. Có thời gian rảnh rỗi, anh mới mở điện thoại vào Facebook tìm kiếm tên Khuyết Tóc. Vì có nhiều bạn chung nên chỉ mất mấy phút, Duy Phong đã tìm ra, anh truy cập vào trang cá nhân của Mai Huệ. Và các bài viết đều để ở chế độ công khai để anh có thể xem. Dì Phong nhiệt quyết, cẩn thận đưa tay lướt trên màn hình. Anh chưa từng nghĩ mình phải hèn hạ đến mức này. Chỉ vì muốn tìm được danh tánh người mình thích, việc gì anh cũng dám làm. Sau một hồi miệt mài xem các bài viết trên trang cá nhân của Mai Huệ, anh đã tìm thấy một chút hy vọng. Tấm hình chụp gương mặt được trang điểm kỹ lưỡng, Di Phong vừa nhìn thấy đã biết chính xác đây là người mình đang tìm kiếm. Nhưng rồi vui mừng chưa được bao lâu, nụ cười trên môi chợt tắt, anh cảm thấy hoang mang khi thấy dòng cáp được ghi trên tấm hình. Bản thân làm mẫu ảnh có khác, đẹp xuất sắc luôn. Em Huệ không chỉ làm tóc, làm mặc mà còn nhận trang điểm cô dâu, kỷ yếu tiệc tùng sinh nhật, đừng ngần ngại ai bị cho em nhé. Di Phong nhìn tấm hình đó rất lâu, anh đang cố tìm kiếm cái điểm giống nhau và điểm khác nhau trên từng đường nét trên gương mặt, khi trang điểm có sự khác biệt. Nhưng càng nhìn kỹ, quả thật gương mặt này rất giống Hải Đường. Di Phong nắm chặt tay, trong lòng cảm giác khó chịu như bị phản bội. Anh ấn vào phần bình luận, quyết tâm đọc không bỏ sót một chữ. Ừm, uhm, trang điểm xinh đẹp quá. Con bé Hải Đường này nhìn trẻ con mà trang điểm lên nhìn sắc nét thật. Người quen vẫn nhận ra nét qua Hải Đường nha. Chiếu nữa không có nhận ra bạn thân rồi đó, Huế ha. Những câu bình luận có người quen như một lời khẳng định rằng cô gái trong tấm hình là Hải Đường. Anh vẫn kiên nhẫn xem tiếp, cuối cùng cũng lướt tới bình luận của cô. Chị yêu trang điểm cho em đẹp quá, nguyện làm mẫu ảnh cho chị mãi mãi nè. Duy Phong ấn vào trang cá nhân của Hải Đường, với phong cách giản dị, cô không có chân diện quá nhiều thứ trên mạng xã hội. Ảnh đại diện là hình chụp Hải Đường đứng ôm bé mèo, cô cười teo toe, nhìn rất dễ thương. Hình bìa là cô chụp với ba từ lúc còn rất nhỏ. Duy Phong không thể rời mắt, cứ muốn nhìn mãi vẻ đẹp thuần khiết đó đã đánh lừa anh. Quả cha, người mà anh luôn tìm kiếm làm anh nhớ nhung bao nhiêu ngày qua là người ở ngay trước mắt. Dù phòng tham lam lưu những tấm hình trên trang cá nhân của Hải Đường về điện thoại của mình, tuy đã tìm được danh tính người mình thích, nhưng anh vẫn thấy không có vui, cảm giác trong lòng lúc này lạ lắm, hình như anh vẫn không tin Hải Đường chính là người đó. Anh bối rối, không biết bản thân mình đang muốn cái gì khi ước nguyện đã thành. Tính cách hai người quá khác nhau, chỉ có gương mặt là có đôi chút giống. Duy Phong bắt đầu lục lại trong tâm trí hình ảnh từ những ngày đầu tiên gặp Hải Đường. Anh thừa nhận, trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi, đã có lúc anh nhận lầm Hải Đường là người đó, nhất là khi nhìn cái góc nghiêng của cô. Cảm thương sâu sắc, sự thất vọng lớn là khi biết Hải Đường và người đó là một, trong lòng thấy tan nát. Rối bời hoang mang, giận dữ, buồn bã, anh không biết phải gọi tên những cảm xúc ở trong lòng như thế nào đây. Cơn mưa lớn đột ngột ập tới, như là mọi suy nghĩ trong tâm trí của Di Phong muốn rối tung lên, sự ngỡ ngàng biến thành nỗi buồn chôn sâu trong hơi thở dài. Những lời nói có hải đường bỗng trở nên giả dối, Di Phong cảm giác như mình là một kẻ ngốc bị người ta lừa dối một cách tàn nhẫn. Nhớ lại chuyện đã thổ lộ tình cảm của mình, Duy Phong thấy ngượng ngùng đỏ mặt như cà chua. Ai mà ngờ con bé ngốc nghếch mà mình hay mắng mỏ chọc ghẹo thường ngày lại là người mà mình luôn nhớ nhung muốn gặp lại. Dưới cơn mưa nặng hạt, bốn người khuất sau cái làn nước trắng xóa, Duy Phong chạy vào bên trong trang trại. Anh phải đi tìm Hải Đường để nói cho rõ, nếu không sẽ khó chịu không thấy làm được chuyện gì khác. Di Phong đến chỗ của Hải Đường làm việc. Lúc đầu thì hùng hổ khí thế, nhưng khi thấy bóng dáng của người đó từ xa, bước chân anh khựng lại. Cảm giác không không nở mắng mỏ Hải Đường. Di Phong đứng ở một khoảng cách vừa đủ để quan sát. Nụ cười đó không có lẫn vào đâu được. Trước đây anh từng có ác cảm với cô nên rất ít khi chào nhìn mặt của đối phương. Bây giờ có cơ hội, anh cảm thấy quá tra mình đã lầm lẫn. Vì tình cảm trong tim của Di Phong hiện tại rất lớn, anh cũng đang tổn thương rất nhiều, nên sự lựa chọn không đối diện là điều đứng đắn nhất. Anh quay lưng đi, muốn tìm một khoảng không riêng tư để nghĩ lại chuyện tình cảm nửa vời này. Đột nhiên, Hải Đường thấy anh, không ngừng ngại mà cất tiếng gọi. "Ủa, ờ uh, An Phong, An Phong." Di Phong nghe, nhưng mà anh cố tình không quay mặt lại, bước đi tiếp không mục đích do dự mà kệ cho Hải Đường, anh bây giờ chỉ muốn quan tâm cảm xúc ở trong lòng mình. Về đến phòng làm việc, Di Phong lại chuyển sang trạng thái cảm xúc khác, cứ nghĩ đến chuyện Hải Đường hùa với Mai Huệ lừa dối mình cái vụ xem mắt, anh lại tức điên người. Lòng tự trọng của anh cao ngất ngưởng, thấy nhục nhã vô cùng, là người suy nghĩ nhiều, Di Phong còn tưởng tượng ra Viễn cảnh hai người ngồi cười đùa, nói xấu sau lưng mình, anh không muốn nghĩ nữa, cách tốt nhất để tạm thời quên đi cái chuyện này là vùi đầu vào công việc. Chuyện kinh doanh ở trang trại khó hơn Duy Phong tưởng, cần phải suy nghĩ nhiều, tình cảm này không đáng để bận tâm. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Duy Phong trải qua vô vàn cảm xúc trong đời người. Ngoài kia cơn mưa vẫn chưa tạnh, nó rã rích cả ngày hôm nay. Anh đứng dưới hiên trước phòng làm việc, đưa mắt nhìn vô định, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng thở dài không thành. Ánh đèn vàng lờ mờ rọi lên khuôn mặt ướt đẫm. Mắt ánh lên nỗi niềm khó gọi thành lời. 8 giờ tối, công nhân trong trang trại đã về gần hết, chỉ còn lác đác mấy người. Duy phòng đưa mắt nhìn xung quanh, anh lấy cái dù Từng bước chậm rãi đi kiểm tra vặn dò bảo vệ trước khi về nhà. Đứng từ xa, anh thấy bóng dáng nhỏ bé của người đã đánh cắp trái tim anh. Hơi khựng lại, vừa muốn đi tới, vừa muốn chuyển hướng đi một đoạn đường khác. Hai người đứng đó, khoảng cách không xa, nhưng trong lòng lại dài vô tận. Con tim thắng lý trí, vì phòng vẫn chọn cách bước về nơi có hải đường. Trang trại luôn đông đúc người làm, phải hiếm lắm mới có không gian riêng tư này. Di Phong muốn xác nhận thân phận người mình thích, tim anh đập mạnh như sắp vỡ tung, cảm giác có thể át đi tiếng mưa trong cái khoảnh khắc này, anh dám đặt hết niềm tin vào một cuộc gọi không chắc có kết quả. Di Phong chọn cách can đảm đối diện với tình cảm của mình, và anh đã khiến cho hải đường cũng giống như vậy. Tiếng chuông điện thoại của Hải Đường vang lên, khiến cô giật mình. Số liên hệ này, cô không thể không nhớ. Hải Đường do dự, chọn cách không bắt máy. Lời muốn nói cũng đã nói rồi, không còn lý do để liên lạc lại nữa. Di Phong kiên nhẫn gọi thêm mấy lần. Hải Đường cũng rất khó chịu, vì đã lừa dối Di Phong chuyện mình chính là mai quệ giả mạo, đã từng đi xem mắt với anh. Cảm giác như có một vết trách ở trong tim, lặng lẽ và âm ỉ. Cô biết anh sẽ tổn thương nên đành lựa chọn đóng vai là người xấu. Tiếng chuông điện thoại cùng với tiếng mưa pha trộn như một bản nhạc buồn vang vọng trong không gian ẩm đạm. Hải Đường nghe máy, đối diện với cảm xúc của mình. Giọng của Di Phong vang lên, vẫn luôn dịu dàng và ấm áp. Nếu như em không bắt máy, Anh định bỏ cuộc rồi. Có chuyện gì vậy? Giữa chúng ta hình như không còn lý do để liên lạc. Đó là trước khi anh chưa biết danh tánh của em. Danh tánh của tôi, anh vẫn chưa có buông bỏ ý định đó hả? Sa tận chân trời, quá ra người trước mặt lại là người trong lòng. Giọng nghẹn ngào, tay cầm cái dù rung rung, Duy Phong đi lại gần, nhìn thái đường bằng ánh mắt buồn rĩu. Lúc này Cô vẫn chưa phát hiện anh đang đứng sau lưng của mình. Hải Đường đưa mắt lạc lổng nhìn xa xăm, cô trả lời anh. Anh nói cái gì tôi không có hiểu. Em sẽ sớm hiểu thôi, hình như chỗ của em đang mưa thì phải. Đâu có. Anh nghe thấy mà, trùng hợp ha, chỗ của anh cũng đang mưa, có khi nào chúng ta đang ở cùng một chỗ hay không? Trong lòng Hải Đường dâng lên cảm giác bất an. Từng lời nói lạnh nhạt của đối phương khiến cô rất lo lắng. Cô lên tiếng, muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa. "Tôi không biết anh đang muốn nói đến cái chuyện gì, tôi bận lắm, có máy đây. Lần sau anh đừng có gọi điện làm phiền tôi nữa nghe. Sẽ không có lần nào nữa đâu, vì đây là lần cuối rồi. Cảm ơn anh vì đã hiểu chuyện." "Anh nghĩ mình cần phải nghe một lời giải thích từ em. Giải thích chuyện gì mới được chứ?" Chuyện em chính là Hải Đường. Chuyện em là mai quệ giả mạo mà anh tìm kiếm lâu nay. Chuyện này Hải Đường ấp úng, chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra. Kiều cô thừa nhận, cô không có đủ dũng khí. Sao em biết hết sự thật mà em lại giấu anh? Em có biết tâm trạng của anh đang rối bời như thế nào không? Nhìn anh giống kẻ ngốc. Hải Đường cúi đầu nhìn xuống chân. Đôi mắt đỏ hoe khi nghe những lời nói đau lòng của anh, cô sung chảy trả lời. Em biết, em biết rõ chứ, nhưng em không thể thừa nhận, em sợ anh tổn thương, em sợ anh sẽ ghét em. <cười> Xin lỗi. Hình như điều em không có muốn nói đã xảy ra rồi. Hiện tại, chứ ghét em. Giọng của Duy Phong vang lên trong tiếng mưa sao nó rõ ràng tới như vậy. Hải Đường nắm chặt tay, lên cảm chuyện không lành. Em nói dối giỏi thật đó, em quay lưng lại đi. Hải Đường làm theo lời Di Phong, cô chết lặng khi thấy anh đang đứng dưới màn mưa dày đặc. Ánh mắt hai người chạm nhau, tâm trạng đều rất rối bời. Gương mặt Di Phong không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, trong khi Hải Đường lại không thể che giấu. Từng giây phút trôi qua như chậm lại. Cái dù tuy giúp Dư Phong che người để không bị ướt, nhưng lại không thể che đi cái nỗi thất vọng đang tràn dâng. Anh cười nhẹ để cô không cảm thấy hoảng sợ. Tay của Hải Đường siết chặt vạt áo mà cô trắng bích, cảm giác như đang ăn trộm thì bị bắt gặp. Dư Phong tiến lại, đồng thời cúp máy, anh dựng cái dù ngay ngắn bên cột gỗ trụ. Hai người đối mặt nhau, cảm giác rất khó chịu. Vẫn luôn là người chủ động, Duy Phong mở lời. Xong việc rồi, chưa chịu về à? Em đối diện với anh có nói tới như vậy sao? Em quên không có mang theo áo mưa nên định đợi trời tạnh mới về. Dự báo thời tiết nói mưa đến tận ngày hôm sau, không có tạnh đâu. Em biết rồi, bây giờ em về liền đây. Cầm cái dù của anh mà về đi. Em không dám. Muốn ngấm nước mưa bị bệnh hay sao? Dằm mưa dại nắng ở quê quen rồi, không có sao đâu. Em về đây, tạm biệt anh. Hãy để anh đưa em về. Ừ, bây giờ em không dám đối diện với anh. Xin lỗi, em phải đi. Có lẽ hải đường chọn cách rời đi ngay lúc này là hợp lý nhất. Một người đi, một người ở lại. Di Phong nhìn theo bóng dáng gầy gò chạy dưới mưa, ánh mắt như muốn níu giữ từng giây phút. Cuối cùng anh vẫn không thể giận mà ghét cô được. Trên đường từ trang trại về nhà, Hải Đường thấy ruột gan của mình nóng như lửa đốt, cơn mưa đang rơi cũng không đủ sức so diệu cái sự khó chịu đó. Chỉ có những người đi dưới mưa mới biết cơn mưa nó lạnh tới mức nào. Cứ người đến ánh mắt thất vọng có duy phòng, Hải Đường lại thấy tội lỗi vô cùng. Cô muốn biết lý do vì sao anh lại phát hiện ra sự thật này, mặc dù bản thân cô đã che giấu rất kỹ. Muốn biết, nhưng mà Hải Đường không còn mặt mũi nào để hỏi. Cô nghĩ Di Phong chắc đang ghét cô lắm. Người ta nói đúng, không có bức mực nào có thể che giấu được mãi. Cảm giác tội lỗi cứ xâm chiếm hết tâm trí cô. Ngày mai, ngày kia, rồi những ngày tháng sau này, cô nghĩ lòng tự trọng của mình không có đủ để đối diện với anh. Người và xe lao nhanh về phía trước, không áo mưa, không ô dù, Cả người cô Hải Đường bị ướt sũng, từng hạt mưa rơi xuống thấm vào người lạnh buốt. Trên gò má, một giọt nước ấm nóng chảy xuống. Mưa ướt mặt hay nước mắt đang len vào khóe môi mặn đắng? Cô đang khóc, âm thầm, dằn mệt mỏi với những suy nghĩ chưa kịp nguôi ngoai. Sau chặng đường có chút khó khăn, Hải Đường cũng về đến nhà. Cô cất xe vào trong lán, di chuyển vào trong phòng. Ba tiếng thấy con gái về nhà trong bộ dạng ướt sũng, liền vội vàng chạy tới hỏi han, có đôi lời trách mắng vì lo lắng. Hải Đường cười gượng, nhằm che đi tâm sự ở trong lòng. Cô trò chuyện với ba đôi ba câu, xong xuôi liền đi vào trong phòng rồi tranh thủ tắm rửa. Làm mọi thứ xong xuôi trời cũng đã khuya, Hải Đường không muốn ăn nên chỉ muốn uống tạm một ly sữa rồi lên giường nằm. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm tư, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại dựng sáng màn hình, Hải Đường do dự cầm lên rồi đặt xuống. Cô rất muốn gọi cho Di Phong để giải thích mọi chuyện, nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là suy nghĩ ở trong lòng. Cố tỏ vẻ bình thường, thật sự Hải Đường không có làm được. Giống như tâm trạng của cô gái nhỏ, Di Phong không khấm khá hơn, anh về nhà không ăn bữa tối. Nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện có hai đường dấu mình, anh lại thấy tâm trạng rất tệ, vừa vui vừa giận. Mỗi ngày anh vẫn gặp người đó, vẫn cười nói chuyện chọc ghẹo như bạn bè bình thường. Cho đến hôm nay, anh mới phát hiện ra, cổ chính là người khiến trái tim mình rung động từ lâu, chính vì vậy, Di Phong thấy rất đau. Cầm điện thoại trên tay, anh lại vào album Ngắm tâm hình của Hải Đường, nó cười trong trẻo, ánh mắt đen sáng ngời nhìn người mình thích qua màn hình bé nhỏ. Anh mỉm cười. Trong lòng Di Phong vẫn luôn mong chờ một điều gì đó từ Hải Đường, nhưng mà đợi mãi, đợi mãi cho đến khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, điện thoại vẫn không đổ chuông. Mưa vẫn rơi rả rích, những giọt nước lặng lẽ trượt dài trên ô cửa kính. Làng quê nhỏ Dưn Quý đêm nay chìm trong màn mưa xám xịt. Anh đợi em 3 ngày, nếu em không thể cho anh một lời giải thích, anh sẽ từ bỏ tình yêu này, mọi thứ cũng chỉ mới chớm nở nên anh nghĩ mình sẽ tự kết thúc được. Di phòng đem theo suy nghĩ đó vào trong giấc ngủ. Sau cơn mưa kéo dài cả ngày lẫn đêm đã kết thúc, Không khí ở làng Dương Quý trở nên trong lành, mát mẻ hơn. Bầu trời hôm nay xanh ngắt, hửng nắng nhẹ, thời tiết dễ chịu vô cùng. Di Phong dậy từ sớm, một phần vì ngủ không ngon giấc, một phần vì bận việc ở trang trại. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng cũng là lúc Di Phong đến trang trại. Anh uống tạm ly cà phê cho tỉnh táo, ăn một cái bánh mì mua ngoài chợ cho no bụng để có sức làm việc. Hôm nay, Di Phong tính sẽ cùng vài người làm đi ra bãi đất trống phía sau trang trại để cắt cỏ dại. Thu gom rồi quăng bỏ những cái đồ đạc không ấy dùng đến để tận dụng đất. Anh nghĩ ra một ý tưởng hay ho, ngoài việc muốn nâng cấp trang trại chăn nuôi, anh còn muốn phát triển thêm trang trại trồng bông trồng hoa. Ở bên cạnh bãi đất trống này có một cái ao nhỏ rất thuận tiện cho việc trồng trọt. 7 giờ sáng, Người làm đến trang trại đã đông đủ, Hải Đường nhìn trước ngó sau mãi không thấy Di Phong đâu, cô quả thật rất muốn né tránh anh, chưa đủ dũng khí để đối mặt. Với cô, việc đi làm ở trang trại hiện tại giống như một cực hình. Không biết Di Phong đang nghĩ cái gì, anh ta có giận mình không, có ghét mình không, có muốn giữ mình ở lại làm hay không nữa, hay muốn đuổi thẳng cổ. Vô vàn suy nghĩ Mạnh Hải Đường không thể trả lời. Hôm nay, cô cùng với mấy người nữa được bác quản lý phân công cho công việc ra ngoài bãi đất sau trang trại để cắt cỏ dọn dẹp vườn đạt. Thay vì hào hứng, Hải Đường thấy chán nản hơn. Đi cùng mọi người ra bãi đất, xa xa cô đã thấy bóng dáng của Duy Phong, anh trắng tay áo, tay cầm lưới liềm bén sáng, nhanh nhẹn cắt từng đám cỏ. Không mấy ai tin cậu ấm có vẻ ngoài ăn chơi nổi loạn kia lại có thể làm thuần thục công việc này. Đến hải đường khi nhìn thấy cũng bị bất ngờ. Sở Anh nhận ra mình, cô dở dàng bịt khẩu trang vải, kéo cái nón lá xuống che xuống tận mắt. Hải Đường gạt bỏ cảm xúc qua một bên, nhanh chóng tập trung vào làm việc. Gió thổi nhẹ qua, mồ hôi không bao lâu đã lấm tấm rơi trên trán. Di Phong thỉnh thoảng ngẩng mặt lên chỉ đạo, theo dõi tiến độ làm việc của mọi người, cô đôi lúc còn liếc mắt nhìn Hải Đường đang hang say cát cỏ mà không chú ý đến xung quanh. Hai người đứng gần nhau, chỉ cách khoảng mấy bước chân. Thấy Hải Đường định đi ra chỗ bụi cỏ rậm rạp ven bờ ao, Di Phong dở dàng đi tới, nhanh hơn cô một bước. Chỗ này nhiều cỏ, sức đàn ông khỏe hơn nên anh mới giành việc Quan Toàn không đặt tình cảm cá nhân vào, hãy đường thấy vậy nên cũng không cố tình tiến tới, cô ngẩn ngơ mất vài giây, đôi mắt nhìn Duy Phong và bác Lưu xử lý bụi cỏ, rồi lại cúi xuống làm tiếp. Một chuyển động nhanh như chớp lướt qua mắt Duy Phong, cả anh và bác Lưu còn chưa kịp định thần xem chuyện đã xảy ra, Duy Phong ngã bật ra sau, anh thấy dưới mắt cá chân truyền đến một cơn đau nhói như bị dao đâm vào thịt. Bác Lưu đưa mắt nhìn xuống chân của Di Phong thì thấy hai dấu răng nhỏ đang rỉ máu tươi. Bác hét lên giọng đầy run rẩy: "Trời ơi, rắn, rắn! Cẩu Phong, cậu trông bị bị rắn cắn rồi." Hải Đường giật mình ngẩng mặt lên, chạy đúng 3 bước chân là tới chỗ của Di Phong, thấy vết thương ở chân anh cùng một con rắn lớn đang trườn nhanh vào bụi cỏ định trốn thoát. Cô đã xác định được lời của Bác Lưu nói là đúng. Mạc Hải Đường trắng bích, vì lo cho Di Phong, nhưng tay vẫn điềm tĩnh lạ thường, cô lao vút như tên lửa vào bụi rậm, trước sự ngỡ ngàng của Di Phong và Bác Lưu. Anh định lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp. Không ai đoán ra việc mà Hải Đường đang muốn làm, thay vì lo lắng cho mình, anh thấy lo lắng cho cô nhiều hơn. Trong đầu của Hải Đường lúc này chỉ có một suy nghĩ, nó làm anh phong đau mình phải bắt được nó. Đây tìm Hải Đường đập thình thịch, vừa sợ vừa bực mình, con trắng lẩn vào bụi cỏ đang định trượt xuống ao thì bị cô tóm được. Nó hoang hoải giãy dụa trên tay của Hải Đường nhằm thoát thân nhưng không được. "Trốn à, đừng có hòng trốn nha con." Hải Đường vội chạy tới chỗ của Di Phong và mọi người, nói với giọng điệu trấn an. "Ừm, uhm chắn nước thôi, may quá không có độc. Mọi người nghe xong, thấy con rắn mã hải đường cầm trên tay liền thở phào nhẹ nhõm, yên tâm được một phần. Vết thương ở chân của Di Phong đã bắt đầu trở nên sưng, chuyển sang màu hồng sẫm. Bắc Lưu nhìn đã biết đây là vết thương do rắn nước cắn. Di Phong gạt bỏ cơn đau chấm trước khó chịu, đứng dậy đi về phía hải đường với biểu cảm giận dữ. Không nể nang có nhiều người anh lên tiếng mắng cô có lẽ không phải vì giận mà vì quá lo. Em nghĩ sao mà lại đuổi theo bắt bằng được con rắn vậy? Nếu hôm nay con rắn này không phải là rắn nước mà là rắn độc thì sao? Lớn dần này rồi mà còn liều lĩnh vậy sao? Hả? Em không chở chết à? Hải đường thấy hột hẳn vô cùng tâm trạng của cô như vừa từ trên trời rớt xuống mặt méo sệt muốn khóc mà cũng không được Mặc cô đỡ quê ấm ức mà cải. Em sợ chết chứ, nhưng em chiều ứng giúp anh thôi mà. Nếu biết loài rắn nào cắn thì sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm thuốc. Anh cần em giúp hay sao? Học cách lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác đi. Ốc còn không mang nổi mình ốc nữa. Giận nước thôi mà. Em ở quê thấy nó hoài, em lo cho được bản thân của em, anh khỏi cần phải nhắc nhở. Không cần nhắc nhở. Lỡ như là rắn hổ mang Trong lúc em bắt nó bị nó cắn ai bồng xác em về đây hả? Trang trại nhà anh không có đền nổi con gái cho ba em đâu. Chết chóc cái gì chứ? Cuối cùng em với anh cũng có sao đâu. Việc gì anh phải chửi em vậy? Còn cố mà cãi được nữa. Không ném con rắn đi đi, cầm trên tay làm gì? Hay là muốn bị nó cắn nữa? Anh quá đáng lắm rồi đó nghe. Hai đường cắn chặt răng, bực mình vung tay ném mạnh con rắn bay ra phía ao. Không ai dám nói năng câu nào Khi chứng kiến sự tức giận của Duy Phong Phải công nhận Anh nói hơi nặng lời Vô tình làm hải đường tổn thương Cảm thấy rất đau lòng Duy Phong quay ra nói với bác lưu Bác giúp cháu xử lý với thương có được không Rắn nước không có độc Nhưng mà nhiều vi khuẩn Không sát trùng kỹ Dễ bị nhiễm trùng lắm Bây giờ vào trong kia sửa bằng nước muối ấm Rồi tôi chở cậu đi đến ông Hồng Ở làng bên lấy thuốc lá Rồi tôi chở cậu đi đến ông Hồng Ông ấy chữa răng cắn giỏi nhất cái vùng này đó. Ừ, vậy là bác cháu mình đi thôi. Ừ, để tôi dìu cậu. Di dì Phong quay sang dặn dò mọi người trước khi rời đi. Hôm nay làm đến đây thôi, mọi người quay về trang trại làm việc đi. Mấy cái bụi cỏ này để mấy ngày nữa xử lý sau cũng được. Tôi không có sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phải lo lắng đâu. Nói xong, Di Phong lướt qua người của Hải Đường, anh giận đến nỗi không thèm đưa mắt nhìn cô. Mặc kệ mọi người khuyên ngăn, cô vẫn đứng đó như trời trồng, đôi vai rung lên nhẹ nhẹ. Tay nắm chặt một lúc sau không chịu nổi nữa mà ấm ức bật khóc nức nở, không phải cứ đau mới khóc mà là thương quá cũng khiến người ta bật khóc. "Đừng sao chết cũng mặc kệ anh." Đúng là đồ tồi mà, người ta giúp vậy không còn cảm ơn là còn buông lời mắng mỏ nữa. Anh không có quyền làm khổ tôi đâu đó. Sau khi khóc chán chề, Hải Đường mới đi vào trong trang trại. Ngày hôm qua tệ, hôm nay cũng tệ, không biết ngày mai sẽ như thế nào nữa đây. Duy Phong được bác Lưu chở ra mấy đi qua cái làng bên cạnh tìm ông thầy chữa răng cắn. Tuy là chăn nước không có độc nhưng cũng không có thể chủ quan. Dường như sợ so cái việc chịu đựng nỗi đau bị răng cắn anh đang phải đối mặt với nỗi đau lớn đang âm ỉ trong tim. Ánh mắt của Hải Đường, cả nét giận, cả nét hờn, có một chút ấm ức như thế bị bắc nạt nhưng mà không biết nói thành lời, cứ làm cho Di Phong thấy khó xử. Anh không biết vui hay buồn trước hành động ngốc nghếch của cô, chỉ thấy lo lắng nhiều hơn. Ngày khoảnh khắc nổi giận vô cớ với Hải Đường, vì phần biết trái tim của mình đã đập loạn nhịp về người con gái đó. Sự yêu thích ban đầu dường như đã phát triển thành tình yêu mà chính bản thân anh cũng không hay biết. Cho đến ngày hôm nay, khi thấy cô xã thân bắt rắn vì muốn cứu mình, anh đã yêu cô yêu rồi đó. Tuy hãy đường quay trở lại trang trại để tiếp tục làm việc, nhưng mà tâm trí của cô đang ở nơi khác. Đến giờ nghỉ trưa, bác Lưu mới quay về, Thái Dương cùng với mọi người sốt sắng chạy tới hỏi chuyện. Ừm, cậu chủ sao rồi bác Lưu? Ờ, <cười> cậu ổn rồi. Ừm, cái ông chở ráng cắn ở làng bên không có nhà nên tôi chở cậu lên bệnh viện thị trấn chích thuốc luôn, giờ đang nghỉ ngơi ở nhà đó. Cũng may là rắng nước, nếu không thì Ờ nè, cậu Phong có dặn mọi người không có ai được đi ra cái chỗ bãi cỏ đó nữa đánh dược bị răng cắn. Bác Nưu mạch lạc trình bày để mọi người bớt tò mò. "Vậy cậu Phong ngày mai có tới trang trại làm việc không? Chân đau như vậy chắc phải nghỉ làm mấy hôm đó ha?" Một câu hỏi thắc mắc vang lên, trống như tiếng lòng của Hải Đường. Cô đứng nép vào một góc, trầm chú lắng nghe. "Ừ, tôi cũng không có biết nữa, chỉ biết ngày mai cậu Phong nghỉ. Mọi người giải tán đi." vào làm việc. Nghe theo lời của bác Lưu, đám đông tản ra nhiều phía, Hải Đường cũng quay lại làm việc. Cô nghĩ vết thương ở chân của Di Phong chắc phải đau lắm, tự nhiên thành ra lo lắng cho anh. Quân đi quần lại đã gần hết một ngày, tới chiều Hải Đường xin về sớm, cô qua bên làng bên đến nhà ông thầy chữa rắn cắn nổi tiếng nhất vùng, may sao ông có nhà cô mua một ít thuốc lá về cho Di Phong vừa để giả ra đắp vào vết thương vừa nấu nước uống rất hiệu quả. Hải Đường đi về nhà, lúc qua nhà Di Phong cô ghé vô, cánh cổng to trước mặt đóng im lìm, Hải Đường tò mò đưa mắt nhìn vào bên trong. Ngôi nhà rất lớn, khuôn viên xung quanh còn có nhiều cây cảnh. Tuy đèn điện trong nhà bật sáng, nhưng mà cô vẫn không thể nhìn thấy bóng người ở bên trong. An Mặc Điệp núi Hải Đường đang định rời đi thì bị tiếng nói sau lưng làm cho giật mình. Cô quay lại thì phát hiện Di Phong đã đứng đó, anh khoanh tay trước ngực, nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc đầy khó hiểu. "Đứng đây rình mò định trộm cắp cái gì đây?" Hải Đường bị biểu cảm và câu nói của Di Phong dọa cho muốn chết khiếp luôn. Cô ấp úng, "Thấy nhà đẹp nên đứng lại ngắm thôi." Mà sao anh lại ở đây? Duy phòng tầng hắn lên tiếng đáp trả. <cười> nhà anh, anh không ở đây thì ở đâu? Ừ thì quá ra là nhà của anh, không trách sao giàu có quá chừng quá đất luôn à. Hải Đường biết thừa nhưng vẫn giả dờ giả dịch vì không muốn bị Duy Phong nghi ngờ. Biết rồi thì về đi. Tàng làm từ mấy giờ rồi mà bây giờ vẫn lang thang ở đây. Không thấy trời đã tối rồi sao? Thì bây giờ em về đây nè. Anh mà không nói thì em cũng không biết trời tối luôn đó. Mù mờ hay sao mà không có phân biệt được sáng với tối nữa. Về nhanh đi, kẻo gặp biến thái bây giờ đó. Sợ cái gì chứ? Chọc em em đấm cho bể mặt luôn. Ghê ha. Hự, gan dạ quá trời quá đất luôn hả. Tôi đi về đi, đừng có đứng đó mà nổ nữa. Ừ, cái chừng nhà của anh thành cái đống sắt vụn luôn bây giờ đó, nó bể banh à. Anh thiệt là ừ đuổi em hả? nói chung là bây giờ anh không có muốn nói chuyện với em, đừng có tưởng anh đã quên cái vụ em nói dối nghe. Thì em cũng đâu có muốn nói chuyện với anh, đừng có tưởng bở, về thì về chứ. Duy Phong hơi hụt hẫng khi thấy Hải Đường quyết định rời đi nhanh như vậy, cứ nghĩ cô sẽ mặc vậy mà ở lại chọc mình, thiệt là người tính mặt đằng trời lại làm một nẻo. Khóe môi của Duy Phong trùng xuống, vết thương ở chân do bị rắn cắn, Hải Đường cũng không có thèm hỏi thấy cô leo lên xe đạp điện định phóng đi thì Di Phong buộc miệng trách mắng. Tưởng đến nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe của chủ, ai mà ngờ đúng là thui một người làm mất lòng bác dạ ghê luôn vậy đó. Câu mỉa mai của Di Phong làm Hải Đường không nhịn được mà bật cười, cô mỉm môi trả treo. Anh vẫn sống sợ sợ đây còn gì, phải chết rồi thì người ta mới đi hỏi thăm chứ. Hồi xưa em bị dăm ba con rắn nước nó cắn là chuyện bình thường. Anh là đàn ông, phải mạnh mẽ lên. Đàn ông hay đàn bà gì cũng trung quy là con người mà. Em là trâu, là bò, da dày nên không có bị đau là đúng rồi. Đừng có nói em nha, anh là con tử bột nên mới yếu ớt vậy đó. Ủa, con bé này, tác cho con cái bây giờ. Em, <cười> em giỡn chút thôi mà, mắt gì căng. Ai mà giỡn? Nói xong rồi thì về đi, nhà có chó đó nghe. Mà sổng ra nó cắn cho đừng có ngồi đó mà ăn vạ à. Hải đường đưa mắt lườm Duy Phong để cảnh báo. Trời cũng tối, cô cũng không có muốn làm phiền anh thêm nữa. Dựng chân chóng xe, lục tìm trong túi sách rồi lấy ra một bọc đồ. Duy Phong kiên nhẫn đứng chờ, nửa bước cũng không muốn rời đi. Hải đường đi tới đưa cho Phong cái túi đồ, bên trong đựng các loại lá khác nhau. Cái này thay cho một ký đường với hộp sữa nghe, anh cầm lấy đi. Duy Phong tỏ dẻ, Anh nhìn Hải Đường bằng ánh mắt nhiều nghi hoặc, đã thích lại còn sỉ, đúng là chỉ có mình anh mới dám chưng diện cái bộ mặt trước mặt cô. Anh chất vấn. "Gì đây, đi thăm người bệnh lại đem trâu cho hả?" Hải Đường nhăn mặt, chỉ muốn đưa tay đấm vào mặt Duy Phong một cái cho bõ tức. Cô không biết anh hỏi đùa hay hỏi thật, chỉ biết trong ánh mắt đó vẫn còn chút giận hờn. Hai người đang ở trong tâm thế gượng gạo, Hải Đường là người rõ hơn ai hết. Thấy cô trầm tư suy nghĩ, Di Phong tiến lại cúi thấp đầu, vai hơi khom để có thể đứng ngang tầm mắt qua Hải Đường. Cô giật mình quay mặt đi, nhưng tim lại bất giác hình như nó lỡ một nhịp rồi đó. Đứng ngẩn ngơ nghĩ cái gì vậy hả? Hải Đường biết mình không thể ở lại đây lâu, cô dúi cái bọc đồ vào tay của Di Phong. Dò dàng dặn dò. Đây là thuốc thuốc nam, thuốc lá cây đó, anh có thể nấu nước uống hoặc giã ra đắp vào vết thương bị răng cắn. Cái loại lá này em lấy từ ông thầy chữa răng cắn giỏi nhất vùng này đó, anh cầm đi, em đi về. Duy phòng nhếch miệng cười, tất nhiên trong lòng đã biết, quá cha, Hải Đường cũng biết lo cho anh. Vui vẻ nhận lấy cái bọc đồ, không còn gì mãn nguyện hơn, đôi tai ửng đỏ. Anh mắt chị hướng về phía cô, trong lòng muốn gào lên vì sung sướng, vậy mà Duy Phong vẫn cố tình tỏ ra thản nhiên. "Ừ, cái này anh sẽ nhận, nhưng mà nhưng cái gì nữa? Em không còn chuyện gì muốn nói với anh nữa sao?" Tâm trạng Hải Đường trùng xuống, cô biết chuyện mà Duy Phong đang muốn nói tới, hiện tại cô không có dũng khí để đối mặt nên vẫn chọn cách trốn tránh. Hải Đường gượng cười đầy bối rối. Đôi tay rung trảy, khẽ đan vào nhau, trên khóe mắt đã long lanh chút nước. Gió thổi tới, mái tóc buông lơi bay bay che nửa gân mặt của cô. Bởi vậy, Ghi Phong không thể nhìn ra cái nội thống khổ này. Ngoài chuyện này ra thì, không còn cái chuyện nào khác đâu. Em gì ở đây? Anh vô nhà mà nghỉ ngơi đi. Anh hiểu rồi, nếu vậy thì lần sau em đừng có hành động như vậy nữa. Anh dễ bị ảo tưởng lắm đó. Dạ... Di Phong đều đôi mắt thất vọng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang rời đi. Cho đến khi người và xe biến mất khỏi con đường, anh mới đi vào trong nhà. Có những chuyện rất khó nói. Việc giữ ở trong lòng cũng là một cách tốt, nhưng mà trong lòng Di Phong đầy chăng trở, ngổn ngang, trầm mối, cái lòng đã đựng đầy nhóc hết trơn rồi. 2 ngày sau, Việc vắng mặt Duy Phong ở trang trại làm Hải Đường có đôi chút nặng lòng. Ngỡ tưởng sẽ thoải mái hơn, vậy mà thực tế lại khác xa hoàn toàn. Những thông tin về tình hình sức khỏe của anh, Hải Đường chỉ biết đi nghe ngóng từ mọi người làm trong trang trại. Cứ xoay quanh một dòng lẫn quẩn như thế này, cô thấy mệt mỏi quá. Ngày Chủ Nhật cuối tuần Theo như kế hoạch, hôm nay là ngày trang trại sẽ tổ chức một bữa ăn liên quan đến Chào đón chủ mới do Di Phong mời. Vậy nên nhân vật chính tất nhiên phải có mặt. Di Phong đến trang trại vào buổi trưa để sắp xếp chỗ ăn uống, cả anh và cô không có chạm mặt, dường như muốn né tránh đối phương. Đến chiều, mọi người được về nhà sớm để tắm rửa, thay quần áo cho sạch sẽ rồi mới đến ăn liên hoan. Đồng hồ điểm 6 giờ tối, người làm trong trang trại có mặt đầy đủ bắt đầu buổi tiệc. Các món ăn trên bàn vô cùng thơm ngon và hấp dẫn, mọi thứ đều được thuê nhà hàng nấu và mang đến nên Duy Phong không mất quá nhiều công sức để chuẩn bị. Ngoài thức ăn còn có trái cây và nhiều loại bia, nước ngọt. Mỗi người ăn liên hoan xong còn có một túi quà lớn đem về. Ai nấy cũng đều phấn khởi vui mừng khôn xiết. Có lẽ Mọi người khá hài lòng với cách đối đãi của chủ mới, Duy Phong được lòng mọi người, hy vọng trang trại sẽ càng ngày càng phát triển. Âm thanh cười nói rộn rã vang lên, những tiếng leng keng của ly rượu va vào nhau khi Duy Phong đi từng bàn mời rượu. Tuy vậy, ánh mắt của anh thỉnh thoảng vẫn luôn hướng về một người, Hải Đường mặc áo sơ mi xanh, ngồi khép nép như đang cố thu mình lại giữa những khoảng trống vô hình. Di Phong bốn bước đến nhưng mà lại thôi. Không quen với sự ồn ào bủa vây, Hải Đường đứng dậy bước đi đầu đó. Di Phong nhìn thấy không yên tâm nên đã tìm cách thoát khỏi đám đông. Lúc ra bên ngoài, anh đã mất dấu cô. Xung quanh chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt lại, trang trại rộng lớn, không biết Hải Đường đang ở đâu. Di Phong thấy vô cùng lo lắng. Di anh biết trong bữa tiệc, Hải Đường đã uống rất nhiều bia. Anh đoán cô uống cho vui, nhưng mà sự thật thì tâm trạng đang tồi tệ nên cô mới có cả gan hành xử như vậy. Sau mấy phút tìm kiếm, cuối cùng Di Phong cũng tìm thấy Hải Đường. Cô đang ngồi dưới một gốc cây cổ ngoạc ngà, ngắc ngẹo, dường như đã thấm hơi men. Di Phong bất lực đi tới, trong ánh mắt ngập tràn sự lo lắng. Một khoảnh khắc nặng nề rơi xuống, anh tiến lại gần, muốn ôm thân hình nhỏ bé vào lòng. Hải Đường vẫn còn chút ý thức, hai má đỏ ửng, đôi mắt lim dim long lanh chút nước, nhìn vừa mắt cười vừa đáng yêu. Duy phòng ghé sát vào tai Hải Đường. "Ai cho em uống say rồi ra đây ngồi, định làm mời cho mũi hả?" Nghe tiếng nói bên tai, Hải Đường mở mắt, nhưng cô không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương. Ngẩng đầu lên nhìn anh lắc lắc tay. Ai nói đó, người hay ma? Nửa thân trên của Hải Đường lộn chỏng chơ như sắp đổ xuống đất, Duy Phong phải đưa tay ra đỡ, nhẹ nhàng giữ lấy bờ vai cô, anh nhắc nhở. Có cần anh đưa về không? Tôi tự về được mà. Đằng ấy đừng có quan tâm. Em say còn không có nhớ mình là ai nữa là, biết đường về nhà đâu mà về. Sai đâu mà sai? <cười> Thì tình à, không, không có sai mà. Di phòng cười, nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc, trong lòng như một bản nhạc không lời, nhẹ nhàng nhưng đầy say sức. Đoạn tình duyên với cô, anh không muốn chấm dứt. Bàn tay đưa ra chạm vào tóc của cô vuốt một cái đầy dịu dàng. Tim Hải Đường như đang rơi vào một khoảng không lơ lửng, miệng cô lí nhí như muốn nói cái gì đó. Di Phong cúi sát xuống ghế và mặt cô lắng nghe. Em muốn gì sao? Nói lớn lên, anh không có nghe rõ. Giọng Hải Đường vang lên như sắp khóc. Anh có thấy anh Phong đang ở đâu không? Di Phong chỉ còn cách nói dối, anh bình tĩnh trả lời. Hắn ta về nhà rồi, không có mặt ở đây mà đến mà bắt nạt em nữa đâu. Mày quá, mày thiệt đó. Em ghét Di Phong lắm hả? Không có ghét lắm đâu, nhiều lúc anh ấy cũng tốt tính à, chỉ là em cảm thấy có lỗ dĩ ảnh thôi cho nên sợ mà. Em muốn nói cái gì với hắn ta sao? Nói đi, anh chuyển lời cho. Nhờ cơn gió mang lời xin lỗi tới anh, mong anh hiểu, nói dối anh em cũng đau lòng lắm. Không gian im lặng, chỉ có tiếng gió, tiếng côn trùng kêu vo ve ở ngoài vườn trang trại. Càng nhìn hải đường, Di Phong càng thấy tim mình đập nhanh hơn. Tình cảm này, anh nghĩ mình không thể kìm nén thêm được nữa. Gió đêm thoảng qua, càng làm không gian nơi đây trở nên lãng mạn. Anh có thể hôn em không? Di Phong mạnh dạn hỏi, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều đều của Hải Đường. Sự rung động lại một lần nữa bị trỗi dậy. Anh chỉ có thể nghe theo con tim. Duy Phong cúi xuống, chậm rãi đặt xuống môi Hải Đường một nụ hôn, ngọt ngào tươi mát như cơn mưa xua tan nắng gắt của mùa hạ. Hải Đường vẫn còn đủ nhận thức, cô không hề say như anh tưởng, cô không dám mở mắt, đôi tay nắm chặt vào vạt áo để chịu đựng. Môi s rời môi, Duy Phong nở một nụ cười mãn nguyện, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, có thể nghe thấy bằng tai. Nụ hôn đầu mang theo dư vị khó quên. Di phòng Nghĩ Hải Đường không thể tự mình đi về nhà nên đã bồng cô lên xe hơi, tiện thể bưng luôn chiếc xe đạp ra đằng sau cốp. Anh từ bỏ bữa tiệc đang còn dở dang, chủ động đưa cô về nhà. Tiếng xe vang vọng trên con đường bê tông đã nhóm màu của thời gian. Ánh sáng vàng của đèn đường hắt xuống, không gian xung quanh có chút yên bình chị mất có giải phúc, Duy Phong đã đưa Hải Đường về nhà an toàn. Ba tiếng ra mở cổng, khi nghe thấy tiếng gọi, đỡ con gái trên tay, vừa lo vừa bực, thấy cái cái cảm xúc trên gương mặt của ông tiếng không được thoải mái cho lắm, Duy Phong vội lên tiếng giải thích. Ừ, hôm nay ở trang trại có tổ chức liên hoan để chào đón chủ mới, Hải Đường nhà mình chịu uống có ít bia thôi mà, nhưng do mấy mệt quá cho nên mới ngủ thiếp đi chớ đưa mấy về nhà cho bác yên tâm. Bà Tiếng đưa đôi mắt hoài nghi nhìn Duy Phong. Ờ cậu là ờ cháu chào bác, cháu là Phong, là chủ trang trại mà đường đang làm việc đó, nhà cháu ở đầu làng, ờ cháu là con của bà Thái. Ừ tưởng ai chứ bác biết rồi. Nghe nói nhà ông Thái có thằng con trai mới từ thành phố về quê tiếp quản trang trại này gặp mặt. <cười> đẹp trai ha, tán trẻu. Ừ, đúng là giống như lời đồn. Ừ, cháu cũng phải cố gắng nhiều lắm đó bác ạ. Hải đường cũng về nhà an toàn rồi, cho xin phép bác cháu về. Ừ, làm phiền cháu quá rồi. À, bác cảm ơn nhà phong. Ừ, không có gì đâu bác ạ. Cháu là chủ, lo cho công nhân ở trang trại là chuyện nên làm mà. Vậy à, về cẩn thận đó. Dạ, cháu xin phép. Di Phong luyến tiếc rời đi, mặc dù rất muốn ở lại với Hải Đường, ngắm thêm một chút nữa. Đã bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng tình yêu trong anh cũng quay trở lại, trái tim rạo trực vì cô vì cái thứ tình cảm mới chớm nở. Chính sự dễ thương, mộc mạc đầy chân thành của Hải Đường đã khiến Di Phong rung động. Anh nghĩ, nếu tình cảm này được đối phương đáp lại thì đó sẽ là một điều tuyệt vời, còn không ăn sẽ giữ gìn vào một góc nhỏ ấm áp trong tim. Hãy tin tưởng rằng trên đời này vẫn luôn có một người chờ đợi. Phép màu luôn xuất hiện ở khắp mọi nơi và tình yêu cũng vậy. Hải Đường được ba dìu vào trong nhà, lúc này cô mới dám mở mắt. Hóa ra mình còn tỉnh táo hơn mình vẫn tưởng. Cô bị ba tiếng đánh vào lưng cảnh cáo mấy cái vì cái tội dám uống bia để người khác phải đưa về nhà. Ông đâu biết, trong lòng đứa con gái bé bỏng đang sung sướng tới nỗi muốn hét lên. Nụ hôn đầu ngọt ngào được trai đẹp đánh cắp, sao không vui cho được chứ? Cảm xúc như vậy là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, Hải Đường vẫn không dám đón nhận tình yêu to lớn đó. Hai người quá khác biệt, chưa cần nói tới tính cách, điều cản trở lớn nhất vẫn là bốn chữ môn đăng hộ đối, đành mặc cho nhân duyên sắp đặt. Đêm nay, Duy Phong và Hải Đường, hai nhân vật chính trong câu chuyện tình yêu đầy dư nợ, không thể ngủ được. Có lẽ, chỉ cần thêm một lời tỏ tình, để mối quan hệ này có thể chính thức bắt đầu. Như thường lệ, tiếng gà gáy thay chuông báo thức làng Dương Quý. Hôm nay, ba tiếng nghỉ một ngày không đem trâu ra chợ bán nên Hải Đường không phải dậy sớm. Đêm qua bị mất ngủ, gần sáng mới chợp mắt nên bây giờ cô không thể thức dậy nổi, lăn qua lăn lại, tự đấu tranh với tâm lý xem có nên ngủ tiếp hay không. Dậy thôi con à, không có định đi làm à. Sau cái tiếng gọi của bà tiếng, Hải Đường mới tỉnh ngủ, cô lười biếng bước xuống giường tiến lại gần cửa sổ. Đưa tay mở cánh cửa gỗ, vui vẻ đón nhận, tận hưởng những không khí bình yên của buổi sớm mai. Một cơn gió nhẹ thoang thoảng mùi lúa non thổi tới, ánh nắng dịu dàng tràn vào hải đường mỉm cười, cô đứng bên cạnh cửa sổ một lúc lâu, đôi mắt khép hờ như đang hy vọng về một điều tốt đẹp nào đó. Sau khi lắng nghe tiếng lòng của mình, hải đường mới bước chân ra khỏi phòng. Cô đi đánh răng rửa mặt vệ sinh cá nhân, xong xuôi ăn một tô mì mà ba nấu rồi chuẩn bị đồ đạc thai quần áo đến trang trại làm việc cho kịp giờ. Mới sáng ra, ông tiếng thấy con gái cười không ngừng, biểu cảm không giống như thường ngày. Trước khi hãy đường đi làm, ông tiếng lại hỏi hàng đôi điều. Hôm nay có chuyện gì vui hả? Ừm, đâu có gì đâu ba. Từ lúc con dậy tới bây giờ, ba thấy con cứ cười tủm tỉm hoài à. Sáng nào mà con ống cười? Không, hôm nay không có giống như mọi hôm. Ba đẻ ra con mà, không lẽ lại không nhận ra. Hải Đường sợ ba mình nhìn ra tâm tư tình cảm riêng tư của con gái nên vội lảng tránh. Cô vẫn chưa có rõ cảm xúc của chính mình, mọi chuyện chưa đi đến đâu, vẫn nên phải giữ trong lòng. Hôm nay là ngày lấy lương ở trang trại nên con mới vui đó. Con trả ba ngàn, con đi làm đây, không đi trễ đó. Ừ, vậy đi làm đi. Đi đường cẩn thận đó nghe chưa. Dạ cô cũng biết rồi mà. Hải Đường vội vắt xe đạp điện ra ngoài cổng, nhảy lên xe vút ga đi mất. Ba tiếng lát đầu, bất lực trước mắt nhìn theo là một người cha, ông chắc chắn đã biết con gái đang có tình cảm với một ai đó. Ba tiếng không vội, kiên nhẫn chờ ngày Hải Đường tâm sự mọi chuyện. Hải Đường đi đến trang trại đúng giờ làm. Cô cất xe vào trong lán. Lôi Mặc lão đạo nhìn xung quanh, không hiểu sao hôm nay Hải Đường thấy không gian ở trang trại có sự khác biệt, mọi thứ lại được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ hơn bình thường. Cô không nhớ mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó quan trọng ở trang trại, nhanh như cắt, Hải Đường ôm cái túi đồ trên tay, chạy vội tới chỗ Bác Lưu để hỏi chuyện. Cô vừa hỏi vừa thở hổn hển do mất sức vì chạy quá nhanh. Bác Lưu ơi, bác Lưu. Ờ cháu chào ạ. Hôm nay thấy trang trại mình khác quá hả? Bác có thấy giống cháu không? À quên, tuần trước ông chủ nói rồi mà. Hôm nay sẽ có đoàn phóng viên ở tỉnh về trang trại để phóng vấn, quay phóng sự đó. Ừ, cháu quên mất. Bác không nói cháu cũng có nhớ ra được đó. Hôm nay được quay lên kênh truyền hình của cổ tỉnh đó, sao không ăn mặc đẹp hơn chút hả đường? Ừ, cháu mặc như thường ngày mà. Đi làm toàn là muội, ám cái muội phân heo phân gà thôi à, mặc đồ đểu như thế này ném bỏ đi lỡ phí đó bác à. Ừ với lại cháu nghĩ người ta quay anh Phong với mấy người thôi, không có quay hết công nhân ở trang trại đâu. Ừ bác cũng nghĩ vậy đó. Mà công nhân đội nón bịt khẩu trang có quay cũng không có thấy mặt ha. Đúng rồi đó bác à. Vậy cháu về chỗ làm đây. Ừ bác ở đây coi lại chút sổ sách cái đã. Hải Đường đi về chỗ làm. Hôm nay cô được giao việc ở trang trại gà với tổng diện tích hơn 25.000 m vuông. Nơi đây có rất nhiều người làm việc. Bình thường cô hay làm việc ở trang trại heo nên việc ở trang trại gà cô còn lúng túng không có nắm rõ chầu lắm. Đến nơi, được quản lý hướng dẫn việc, Hải Đường mới hiểu ra cô đi về hướng nhà kho để chuẩn bị những nguyên liệu như cám và lúa để cho gà ăn. Còn việc dẫn chuyển sẽ do người khác đảm nhận. Trại gà lớn hơn trại heo gấp đôi. Một bên nuôi gà bán lấy thịt, một bên nuôi lấy trứng. Hải đường nghe nói trang trại tổng thu nhập một tháng phải sắp xỉ hơn một tỷ đồng. Cô công nhận nhà Duy Phong rất giàu, hai cha con nhà nấy cũng rất giỏi. Nhiều lúc cô mơ ước gia đình mình có thể bằng một phần trăm của họ thôi cũng được. Nhưng mà ước mơ đó vẫn không thể thành hiện thực. Việc chuẩn bị thức ăn cho gà không khó nhưng Hải Đường vẫn tưởng chỉ cần cân, chuẩn bị đúng số lượng rồi ghi vào sổ sách là được, một mình đảm đương không cần ai giúp đỡ, mãi mê đếm những bao cám, Hải Đường không biết Di Phong đã xuất hiện ở phía sau từ lúc nào, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, cô mới phát hiện ra. Nhực mình quay lại, Không may vướng vào xe đẩy nên Hải Đường té ra phía sau, cô đưa tay phía trước theo phản xạ tự nhiên như muốn giới lấy một điểm tựa. Cẩn thận. Giọng của Duy Phong thấp thanh vang lên, anh lao tới như một cơn gió, vòng tay kịp vươn ra đầy vững chãi và ấm áp, không nằm ngoài sự mong đợi, Duy Phong đỡ trọn lấy Hải Đường vào trong lòng, không gian xung quanh như dừng lại giây lát. Hải Đường đưa mắt lên nhìn Duy Phong. Đúng phải ánh mắt đang ngập tràn tình yêu đó, trái tim cô đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đứng với khoảng cách gần như thế này, Hải Đường mới nhìn thấy hết cái vẻ đẹp của Di Phong, đẹp trai, tài giỏi, lại còn hài hước nữa. Ở quê tìm đâu ra một chàng trai lý tưởng như thế này chứ. Anh đến làm vui cho cuộc sống tẻ nhạt của cô. Di Phong thấy Hải Đường nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt có đôi chút thèm khát, anh không thể nhịn được Phi cười. <cười> à, mời anh rồi chứ gì? Mặt của hải đường đỏ như trái cà chua khi nghe câu hỏi của Di Phong cô vùng ra thoát khỏi vòng tay anh thậm chí còn lùi lại mấy bước giữ khoảng cách. Tuy hành động luống ca luống cuốn nhưng mà giọng điệu lại rất bình tĩnh. Mê cái gì mà mê? Anh mơ giữa ban ngày đi. Có cần em đắm cho một cái cho tỉnh ngủ hay không? Di Phong biểm môi Tỏ ý không hài lòng với câu trả lời của Hải Đường Chỉ có ở cạnh cô Anh mới dám chân diện Những cái biểu cảm trẻ con như thế này Để chọc ghẹo Dựa lưng vào bức tường lạnh Cảm giác vô cùng sẵn khoái Ánh mắt của anh dịu dàng nhìn cô Như muốn nói điều gì đó Hôm qua ngủ có ngon không? Dạ Tất nhiên là ngủ ngon rồi Tối hôm qua em uống say Là anh đưa em về nhà đó Em biết rồi Không cảm ơn hả? Là anh tự nguyện đưa em về Em có bắt anh đưa em về đâu Cái con bé này ngang bướng thiệt đó Vì em anh chịu thiệt hơn nhiều rồi đó Em cũng chịu thiệt mà Có phải mỗi mình anh đâu Chịu thiệt hả Chuyện gì nói nghe coi Hải đường nghĩ về cái nụ hôn tối Ngày hôm qua Nhưng mà cô lại không muốn nhắc tới trước mặt anh Có lẽ cô vẫn còn điều ngại ngùng gì đó Cảm trở Cô chuyển hướng nói tới chuyện khác Không không có gì đâu Mà hôm nay đại truyền hình tỉnh về phóng vấn hả? Anh không đi chuẩn bị gì sao? Bây giờ còn ở đây. Đến thì cứ đến mà phóng vấn thôi, có phải người nổi tiếng đâu mà cần phải chuẩn bị chứ. Với lại, vẻ ngoài anh đẹp trai ổn lắm rồi, không cần trang điểm. Hải Đường khoanh tay trước ngực, nói lời trêu chọc. "Ra dáng ông chủ rồi đó nghe. Khi nào phóng sự phát lên kênh của tỉnh, không chừng em Hoa Khôi lại tìm đến tán tỉnh cho mà coi." Ừ, uhm, tới chừng đó là còn phải sắp xếp lịch đi coi mắt nữa đó. Em lo nhiều cái chuyện quá rồi đó. Anh cần ai để ý đâu, anh chỉ cần một người là đủ rồi. Anh có nhiều sự lựa chọn mà. Không nói chuyện này nữa, anh muốn hỏi em chuyện này nè. Ừ, uhm, hỏi đi. Hôm qua em say lắm sao, không nhớ một chút gì hả? Nhớ gì là nhớ gì? Em chỉ nhớ em đi tới gốc cây rồi ngủ ở đó luôn à. Lúc tỉnh dậy là em đang nằm ở trên giường nhà rồi. Có chuyện gì? Nếu em không nhớ thì thôi. Không còn gì nữa thì em đi làm việc đây nè. Di phòng ngập ngừng, nửa muốn ở lại, nửa muốn rời đi. Ngọn lửa yêu trong anh đang bùng cháy mãnh liệt, không có thứ gì có thể dập tắt được. Là đàn ông, chuyện gì anh cũng dám làm, nhưng mà tỏ tình lại là, là chuyện khó. Anh chỉ sợ bị từ chối, vừa xấu hổ vừa đau lòng. Ừm, anh thích em. Anh thân yan lên vừa đủ để Hải Đường nghe thấy, tim cô đập thình thịch. Cô quay ra, nhìn anh bằng đôi mắt ngỡ ngàng, sợ mình bị ảo giác mà nghe lầm. Hải Đường phải lên tiếng hỏi lại. Anh mới nói cái gì đó? Anh nói là anh thích em, Hải Đường, anh thích em mà. Hả? Hải Đường biết Duy Phong thích mình. Nhưng cô không nghĩ anh có thể tỏ tình dỗ dàng như thế này. Cô không biết trưng diện cái bộ mặt nào cho hợp lý, trong lòng cô đang sướng điên lên được, nhưng mà để giữ lòng tự trọng, cô không dám hét toáng lên. Anh thích em nhiều lắm. Tôi mình hẹn hò đi. Em thấy được không? À không, chúng ta kết hôn luôn đi. Anh không chỉ muốn yêu em mà còn muốn cưới em. Chuyện em giấu anh là mai quệ giả mạo, anh hết giận rồi cũng không có quan tâm nữa, anh hiện tại chỉ cần em, chỉ cần tình yêu của em thôi, nếu em cũng thích anh thì chúng ta đến với nhau nghe. Di phòng lại khiến cho Hải Đường trải qua một phen chấn động. Câu trước là muốn làm người yêu, câu sau muốn cưới thì cô gái nào dám trả lời chứ? Với cái tính cách của Hải Đường, cô chỉ cảm thấy cái chuyện này quá hoang đường. Anh bị điên hả? Di phòng thấy biểu cảm của Hải Đường càng được nước lớn tới, anh bật cười thốt lên. <cười> ừ, anh điên vì em đó. Anh điên rồi, điên thiệt rồi mà. Điên, điên nên mới dám lấy em về làm vợ đó, chứ ai tỉnh táo mà lại đi trước một con sư tử vậy nhờ. Hải Đường tức điên người, không thấy cảm động mà chỉ thấy cảm lạnh. Cô ôm mặt đầy chịu đựng, trong khi anh vẫn đứng đó, mặt tươi tỉnh như bông hoa mới được tưới nước hai nói là sẽ đồng ý lấy ăn, em đâu có điên. Hoang gia ngõ hẹp, không hẹn mà yêu, người dám chửi thẳng vào mặt mình có thể là vợ của mình sau này thôi. Di phòng đứng như trời trồng, đưa mắt nhìn hải đường đầy đắng đo. Tên là đường, mà sao em nói chuyện không có ngọt chút nào vậy? Ủa, giờ anh thắc mắc cả cái tên của em nữa hả? Vớ va với vẫn à. Thấy hải đường cáo bảnh Di Phong lấy được đà lớn tới, anh cười nham nhở, tiếp tục buông lời chọc ghẹo. Sao đặt tên là thuốc ha? Tại vì anh thấy em lúc nào cũng nói chuyện đắng ngắt à, hoặc cũng có thể đặt tên là mắm muối cho nó mặn. Nè, em là cái loại gia vị nhà anh đó hả? Đường là trong hoa hải đường, không phải là đường trong đường mía, đường quá học, đường phèn nhông nổi. Ê, bé này Em mà cứ đánh đá như vậy, anh thay đổi ý định không muốn cưới em nữa đó. Sau này ế thì đừng có kêu à. Cô điên mới lấy anh đó, bớt nói lại giùm em cái đi. Ừ, rồi, cứ chờ mà coi, gạo sẽ nấu thành cơm à. Thằng nào ở cái quyện này mà tán tỉnh, muốn hỏi cưới em thì phải bước qua sát của anh đó. Di Phong đưa đôi mắt điểu giả nhìn hải đường. Mục đích nói ra những lời đó như muốn chọc ghẹo đối phương là chính. Cô đâu có dừa. Bực mình chửi cho một trận Cái đồ thần kinh này nữa Không biết kiếp trước em nỡ nẫn gì anh Mà sao kiếp này anh cứ đi theo hành này em hoài vậy Hả Thì anh nói với em rồi mà Quang gia ngõ hẹp không hẹn mà yêu Ai biểu em đi xem mắt giùm người ta làm chi Bây giờ em phải chịu trách nhiệm với anh à Mà không Phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của anh mới đúng đó Coi như em cầu sinh anh đi ha Ở cái quyền này không thiếu gái đẹp gái sinh đâu Con nhà giàu gia giấu Mục đang hộ đối với gia đình của anh, nếu anh muốn, em có thể em có thể đi tìm giúp cho anh đó. Đã nói là không có thích rồi mà mà lại còn anh không cần em mai mối cho anh đâu. Suy nghĩ nông cạn quá à. Em chỉ là một cô gái bình thường, gia cảnh bình thường, ngoại hình cũng bình thường. Nhìn qua nhìn lại có điểm gì hoàn hảo hết á. Đầu óc em đâu có bình thường. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh chưa thấy anh điên như em hết á. Ấn tượng em để lại mạnh mẽ quá cho nên anh mới thích em nhiều vậy đó. Thấy em điên khùng đáng lẽ anh phải tránh đi chứ. Em không nghe người ta nói à vì yêu cứ đâm đầu cứ đâm đầu. Em nói rõ với anh rồi đừng có nằm mơ là em đồng ý yêu anh đâu em không có đồng ý làm vợ của anh. Anh không có nằm mơ anh sẽ, sẽ khiến cái điều đó thành hiện thật em cứ quan sát rồi thích anh từ từ cũng không sao mà anh đợi được. Em quê mùa lắm, nhạt nhẽo vô cùng Với lại em không có thích đàn ông có gương mặt đẹp trai giống như anh đâu Anh chọn nghe em rồi đó, chuyện này không có cần bàn cãi nữa Tóm lại anh đừng có làm phiền em nữa nghe, em không thích anh đâu Anh tên là Duy Phong, chứ không có tên là Cuồng Phong đâu Mà sao cứ phải mỗi lần anh xuất hiện là em muốn tránh anh vậy, hả? Phong nghĩa là gió mà, đúng không? Anh bay đi đâu thì đi, đừng có bay trúng người em là được rồi Dạo này độc lắm, dây dưa vào dễ bị bệnh à. Bệnh thì đi bệnh viện, ừ đã có bác sĩ chữa rồi, lo ở gì chứ. Tối về nói với ba tiếng là tuần sau nhận đem cậu câu qua hỏi cưới đó, anh muốn lấy em làm vợ, chuyện này không cần bàn cãi thêm nữa đâu. Vợ vợ chồng chồng cái đầu anh á, thần kinh. Cứ chửi đi, chửi xuyên cái miệng đi, rồi mai mốt tôi tới nhà tôi tối tôi đem về nhà tôi à. Anh thiệt tình hả? Quý vị và các bạn vừa mới nghe xong tập 5 của bộ truyện Về quê cưới vợ, tác giả Nguyễn Phương Linh. Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 6.